các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net cô bé đi qua thảm cỏ, đứng cạnh đường cái. nhưng mà em không muốn một mình ngồi xe đến trường mẫu giáo. cô méo máu có chút không vui. cô muốn ở cùng một chỗ với a vũ. cậu cúi đầu nhìn cô. khi tan học anh sẽ gặp em. tan học là khi nào? cô thò tay vào túi trên thân váy, bóc ra một viên chocolate rồi bóc vỏ. không thể ăn nữa. cậu nói. bụng nhỏ của cô đã muốn nứt ra rồi, mà cô vẫn cứ ăn không ngưng nhưng mà rất ngon cô đem vỏ kẹo vứt xuống mặt đất không được vứt rác bừa bãi nhặt lên cậu hơi nhíu mày a cô nghe lời nhặt lên nhìn trái nhìn phải không thấy thùng rác vì thế giơ cao tay Này, cho anh bỏ vào túi ấy cậu nói bình hân hơi mím môi cô ghét rác rưởi suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười đem vỏ kẹo bỏ vào túi cậu sau đó cười vang vách bình hân xe đến rồi, cô chạy lên phía trước, tiếng cười van phách lan ra bốn phía. thấy trò đồ thấy trò đùa dai của mình rất thú vị. lưng hàng vũ chỉ biết lắc đầu, nhìn cô bé lên xe rồi mới rồi mới đến gara lấy xe đạp. vịnh hân hoạc bác hiếu đồng cầu tin cô đến nhà trẻ sẽ như cá gặp nước. đúng như lưng hàng vũ dự đoán, vịnh hân ở nhà trẻ quen rất nhiều bạn, cô bé cũng cực kỳ thích đến trường. Nhưng không ngờ mấy ngày sau cô giáo của Vịnh Hân Lại đột nhiên đến tìm cậu Trong giờ học vì Vịnh Hân đánh nhau với người khác Đánh nhau Lương Hàng Vũ hơi không tin Cậu nhớ rõ cô bé hòa nhập rất tốt với bạn bè mà Cô giáo Phùng gật đầu Cô mặt quần xin áo thun Tóc cột đôi ngựa đeo kính cận Chừng 25 tuổi diện mạo bình thường nhưng trông có vẻ dễ cân Là Vịnh Hân đánh cậu bé kia trước Phùng gia dung Nói xong thì hai người cùng nhau đi qua sân thể dục Cô bé hiện giờ cứ ngồi khóc ở trong phòng Không chịu động đậy cũng không chịu nói chuyện Cho nên tôi nghĩ đến tìm em Vì sao lại đánh nhau? Cậu hỏi vốn mấy đứa đang chơi rất vui vẻ Vịnh Hân khi đó đang vẽ Thì Vương Đạt đi qua thấy bức tranh của cô bé liền dịu cợt, nói là môi màu đỏ Không phải màu tím, muốn sửa giúp cô bé Cô bé không thuận theo Nên hai đứa đã cãi nhau Cô sửa lại kính một chút, nhìn lưng hàng vũ Vịnh Hân không thích màu đỏ sao? Cô đã quan sát Thấy không có bức tranh nào của Vịnh Hân có màu đỏ Lưng hàng vũ gật nhẹ đầu Cậu đoán có lẽ đây là di chứng lưu lại sau vụ bác cóc lần trước Tuy Vịnh Hân không nhớ rõ Nhưng tiềm thức cô đã bắt đầu Bài xích máu tươi cùng những vật có màu đỏ Bọn chúng vì vậy mà đánh nhau Cậu hỏi Đó là chỉ bắt đầu Sau đó Vương Đạt bắt đầu nói lung tung Nói bức tranh cô vẽ cha Trông rất xấu xí, giống yêu quái Cô bé liền đánh người Tôi chưa từng thấy Vịnh Hân tức giận như vậy sau đó cô bé ngồi một chỗ không nói gì chúng tôi khuyên thế nào cũng không được lương hàng vũ vuốt cầm tỏ vẻ đã hiểu hai người mở cửa ra đi vào sau đó vùng gia dung thuận tay đóng cửa lại để tránh mấy đứa trẻ chạy ra ngoài lương hàng vũ đi ngang qua hầm tàu hỏa xích đu bập bên đủ các loại đồ chơi khác nhau để lớp vịnh hân cậu cỡ giày đi vào mấy đứa trẻ đều nhìn về phía cậu vì cậu đã tới đây vài lần nên bọn chúng đều nhận ra cậu nghĩ cậu là anh trai của vịnh hân. Anh ơi, Vịnh Hân ở đây nè Một bạn nhỏ chỉ vào góc tường Liên hàng vũ thấy Vịnh Hân đang ngồi sợm trước giá sách Nép vào góc tường Tay cầm chặt tranh vẽ Cúi đầu thấp, tóc tai hỗn loạn Nghe tiếng giáo viên đang cố duy trì trật tự phía sau Còn ngồi sợm xuống trước mặt cô Nâng đầu cô Vịnh Hân Cậu thấy cô bé cắn môi Hóc mắt ẩn ẩn nước A, cô khóc thúc thích Mặt mũi nhăn nhó Dây tiếp theo liệt góc lớn hơn A vũ, A vũ Cô bé lao đến cậu, ôm gỗ cậu, A Vũ Lương Hàng Vũ ôm lấy cô, nhẹ vỗ lưng cô Cô gục vào cái cậu, cốc lớn Hai chân viếu lấy eo cậu, gắt keo bám lấy cậu Lương Hàng Vũ nói với vùng Gia Dung, đứng cạnh Em mang cô bé ra ngoài đã Cũng được, cô khẽ cật đầu Thấy đám trẻ trong lớp đang trời to mắt nhìn cạnh ấy Lương Hàng Vũ ôm cô ra khỏi phòng học Tiếng cốc của cô thật kinh thiên động địa Khiến cậu thấy ong ong lộ tay Cậu đi lại chỗ xích đu, sau đó ngồi xuống đẩy nhẹ, lấy khăn tây trong túi ra, lau nước mắt cho cô bé. Em muốn về nhà, Bình Hân nói. Không muốn đi học nữa, cô lớn tiếng nói, nước mũi dịu xuống. Hư nào, cậu lau sạch nước mũi của cô. a Vũ, tiếng cô mơ hồ truyền tới dưới chiếc khăn tây. Sao cha không về, có phải cha không cần em không? Cô chết chớp đôi mắt vẫn còn ương ướt. Cậu cất khăn tây, cởi sợi thun trên đầu cô, thắt lại tóc cho cô cho em đang đi làm. Nhưng mà, A Đạt kia nói, cha sẽ không quay về, không cần em nữa. Cô lại bắt đầu khóc. A Đạt, Liên Hàng Vũ nghỉ ngời một chút. Chắc là Vương Đạt đã đánh nhau với cô. Em tin lời cậu ta sao? Nhưng mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net